Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng khốn Cô, cô là ai Tôi đã mắc sai lầm gì với cô Mà cô lại muốn lấy đi mạng sống của tôi Lòng hỏi lại Lỗi gì à Sợi dây, cái chết Tào sẽ khiến mày đau đớn Không kịp hỏi thêm bất cứ điều gì Tuấn lúc này đã gục xuống Không gian căn phòng và bên ngoài Bắt đầu trở về trạng thái ban đầu Cô ta đang nói đến cái gì vậy Được lên tiếng hỏi Tao không biết nữa, tao thực sự không hiểu cô ta muốn nói gì. Cả hai quay sang nhìn bà lão, khuôn mặt của bà lão tỏ ra khá căng thẳng và mệt mỏi. Có lẽ chuyện này khó giải quyết rồi. Vậy còn cách nào không hả ba? Lòng hỏi, hiện tại thì ta cũng chưa nghĩ ra. Im lặng lòng lại quay sang hỏi. Vậy còn Tuấn, khi nào thoáng nhóc sẽ tỉnh lại à? Có lẽ sẽ nhanh thôi, các cậu không phải lo. Sau câu nói, cả ba ngồi im lặng. Bất chợt, Đức nhận ra điều gì đó rồi hét lên. "Sợi dây! Long, sợi dây chuyền trên cổ mày kiếm đâu ra? Sao giờ tao mới nhìn thấy?" Cả Long và bà lão đều giật mình sau câu nói của Đức. Sực nhớ ra điều gì đó, Long khẽ đưa tay tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ để xuống mặt bàn rồi nói, "Không lẽ cô gái đó nhắc đến sợi dây này?" Sợi dây chuyền có màu vàng lấp lánh, trên sợi dây còn có thêm một chiếc nhẫn có gắn mặt đá nhỏ màu xanh lục bảo. Vừa lấy sợi dây Bà Lão bỗng giật mình khi cảm thấy được điều gì đó. Các cậu, các cậu mau ra khỏi căn nhà này mau. Ta không thể giúp được các cậu. Đi, đi ngay đi. Cả Long và Đức đều ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện này là sao. Có, có chuyện gì vậy ba? Cả hai hỏi bà Lão. Các cậu không cần hỏi điều gì. Đi, mau đi khỏi nhà của ta ngay. Ta không thể giúp được các cậu. Dường như là không thể nói thêm điều gì nữa, cả hai đứng dậy rồi bước ra khỏi căn phòng. Đi được một đoạn thì Đức hỏi, Bà ta có chuyện gì vậy nhỉ? Tao cũng không biết nữa, nhưng có lẽ là bà ta đang sợ điều gì đó. Bây giờ không còn ai giúp đỡ nữa mày tính sao? Đưa sợi dây chuyền lên trước mặt, lòng đáp. Tao sẽ tự giải quyết chuyện này. Bằng cách nào? Tìm ra mọi chuyện đằng sau sợi dây chuyền này. Trong căn phòng lúc này, tay bà lão đang cầm một tấm hình. Oan nghiệp, đúng là oan nghiệp hơn một giờ đồng hồ trong khu rừng u ám cả hai cũng về tới homestay Thấy anh tê cả hai chào hỏi đôi ba câu rồi đi thẳng lên phòng giờ làm gì đây nằm vật xuống giường đức hỏi tao cũng chưa biết nữa ầy vậy mà tao tưởng mày nghĩ ra được gì rồi không nói gì long tiến về phía ban công châm điếu thuốc đưa tay lấy sợi dây chuyền giơ lên trước mặt thở dài một cái sau đó thì lại nhìn ra ruộng lúa mênh mông khó khăn quá mày nhỉ Long quay người lại hỏi Đức Ừ, mà tao nghĩ cũng đen thật Gọi được cái con giường người đấy lên Nhưng không hỏi được tí gì Lúc đó mày có nghe thấy cô ta nhắc đến cái chết không? Không phải là nhắc đến mày sao? Đức ngạc nhiên Có thể là cô ta nhắc đến cái chết đó Được dành cho tao Hoặc một cái chết nào đó Thôi, mày suy nghĩ nhiều quá đấy Hôm nay như vậy là đủ rồi Lên giường ngủ mẹ đi Ngủ cái gì? Mày không cảm thấy đói à? Để tao xuống bảo anh tê làm cái gì ăn đã À ừ nhỉ, suy nghĩ nhiều mà quên cả ăn Bước xuống dưới, Long gọi Anh Tê ơi, anh Tê Gì thế em? Nhà anh còn cái gì ăn không à? Để anh xem nào Mà trời vẫn sớm, đã đói rồi à? Dạ vâng, sáng giờ chưa ăn gì Mà anh xem còn cái gì thì cứ làm Khi nào xong thì gọi tụi em nhé Em hơi mệt, em lên phòng trước Ok, các chú cứ nghỉ ngơi đi Xong anh lên gọi Khoảng 30 phút sau Thì anh Tê lên gọi Đức và Long xuống dùng bữa Có lẽ là cả hai khá đói, nên khi vừa ngồi xuống đã đánh chén một cách ngon lành. Sau khi dùng bữa xong, đang bước đi lên phòng thì anh Tê hỏi Nhìn hai chú có vẻ mệt phết nhỉ? Dạ, cũng hơi mệt anh ạ. Long trả lời Mà hai chú cho anh hỏi thật Sao hai chú cứ đi về phía con đường mòn làm gì vậy? Không có gì đâu anh ạ. Trả lời qua loa rồi cả hai đi lên phòng. Bụng đã no căng, mệt mỏi suy nghĩ cả hai lăn ra ngủ luôn dù mới 3 giờ chiều. Tại căn nhà sàn, lúc này Tuấn đã tỉnh dậy Có lẽ bà lão đã ngồi cạnh Tuấn được một lúc lâu Thấy thằng bé cỡ quậy, bà lão hỏi Con tỉnh rồi à? Dạ, con tỉnh rồi Con thấy trong người có làm sao không? Con không sao bà Mà hai anh kia đâu rồi bà? Hai ngấy về rồi Vậy có chuyện gì không hả bà? Bà lão im lặng không nói gì Thấy vậy thằng bé lại hỏi Bà, có chuyện gì vậy? Con thấy nước mắt của bà kìa thôi con tỉnh rồi thì hãy nghỉ ngơi đi ngày mai ta sẽ dẫn con đến một nơi nhưng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua người long nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.